Video truyện kiếm hiệp Chương Dù mến chào quý thính giả Tiếp theo là phần 7 Sa mạc nhất hùng Của tác giả từ Mã Tử Yên Diễn giả đọc Chương Dù Người bao mặt lúc này bỗng nhiên cười mẻ mai nói <cười> Ta nghĩ người nên cầm miệng hơn là nói những lời khó nghe quá đi Trên cái thế gian này chỉ có một mình người được quyền dùng danh tự đó thôi sao Người chiếm độc quyền từ bao giờ vậy Hốn chì minh đà lệnh của ngươi chẳng còn có uy tín chi trên giang hồ này nữa. Ngươi còn bám díu vào một hiệu lệnh vô dụng ấy để làm gì chứ. Cho nên ta cho ra phi đà lệnh để chứng tỏ với giang hồ là cái minh đà lệnh của ngươi đã cáo chung. Và từ nay chỉ còn có phi đà lệnh thôi. Ngươi còn nhớ mấy hàng chữ nơi tấm lệnh bại của ta chứ. Quang Sơn Nguyệt nổi giận. Xong vẫn giữ thái độ trầm giọng rồi lên tiếng thốt. Bằng hữu nói như thế chừng như quá ngông cuồng rồi đó. Thầy hạ muốn thấy bằng hữu dựa vào đâu, Lại có thái độ cao ngạo xem dưới mắt không có người vậy. Chàng đứng lên định bước ra ngoài. Người bao mặt lúc này khoát tay nói, Hãy khoan, bản ý của ta là muốn cho ngươi một bài học, Để từ nay ngươi không còn dùng chiêu minh đà lĩnh mà hống hách với đời. Xong hiện tại, người không có sẵn lệnh bài, có hình kim nhân và bạch đà, chứng minh cho thân phận của Minh Đà lệnh chủ của người, thì chẳng quá ra ta giao đấu với một kẻ mạo danh hay sao. Như vậy, dù có thắng ngươi, ta cũng chẳng có được dinh dự gì. Quang Sơn Nguyệt trầm ngâm một chút rồi nói. Minh Đà lệnh quá thật, không có sẵn nơi mình của tại Hạ. Muốn đi lấy nó, hành trình phải mất ít nhất cũng là 3 tháng. Tài Hạ... Người bao mặt xua tai nói, Ba tháng cũng chẳng có lâu gì, Hốn chi chỉ cần một tháng là cũng đủ. Ta biết những vật chứng minh thân phận của ngươi ở tại Bắc Thiên Sơn, Nên đã cho người đến đó lấy hộ cho ngươi rồi. Trong vòng một tháng, ta sẽ đợi ngươi tại Đại Tán Quang. Chừng đó ngươi có tính vật, Và chúng ta quyết tranh thư hùng. Như vậy mới quàng minh chính đại. Thử xem sao cuộc so tài, Bạch đà hay hát đà sẽ tồn tại trên thế gian này đi quan sư Nguyệt giật mình Chàng nghĩ đối phương quả là một tài lợi hại Biết được nơi chàng cất giấu tính giật và lợi bài Nhưng sự thể đã như vậy rồi Chàng còn phải đành chờ chứ biết sao hơn Xong chờ một tháng Riêng chàng thì chẳng qua ngại gì Còn lời hứa dây tôn thất thì sao Chàng lên tiếng đáp Bằng hưởng muốn thế thì cũng được Nhưng tại hạ đã lỡ hứa dơi sông anh tiêu cục Là trong ba hôn phải tìm ra số bạc mất giao hoàng cho họ Thiết tưởng bằng hữu cũng thừa hiểu giá trị của chữ tính như thế nào trên giang hồ rồi chứ Người bao mặt cười lạnh <cười> Thực ra ta cùng bọn chung nam có món nợ Còn động lại cần phải thanh toán gấp Xong nể mặt người Ta tạm đình quản chuyện hỏi tội chúng một thời gian Nương ta cho chúng lần này Số bạc mất ta chẳng hề động đến Ta để lại trong khách sạn kia Ngươi hãy giao hoàng cho tròn lời hứa với chúng đi Ngươi nên nhớ là ta đã giúp ngươi được hoàn thành danh dự một lần rồi đó nha Thốt xong y nhích động đôi chân Thân hình chớp lên tựa như xà phủ ở bên ngoài Bọc gió như hốt Y đi về một phương trời xa thoáng mắt là y đã mất dạng trong bóng đêm mỡ Hai bao bạc đặt trong khách sạn bên cạnh một gã công nhân. tay gã đang cầm một tô canh bốc khói thơm phức, nhưng gã đứng bất động. Đúng là gã đã bị điểm quyệt, có lẽ vừa bị điểm quyệt nên chưa ngã. Hoàng Sơn Nguyệt không chậm trễ, chàng giọt mình qua cửa sổ, đến cạnh gã công nhân đó, đưa tài ra định giải quyệt cho hắn. Ngờ đâu tay của chàng vừa chạm đến mình của gã, gã ngã xuống liền. Đồng thời rú lên thay thảm chừng như đau đớn lắm Tại sao gã đứng trước Rồi đến lúc này mới ngã Tại sao mãi đến ngã thì gã mới thấy đau Thủ pháp điểm quyệt của phi đà lệnh quả thật là lợi hại vô cùng Giới hạn đến cả thời gian hiệu nghiệm như vậy Để ra trên giang hồ chẳng phải Bất cứ cao thủ nào cũng luyện được thủ pháp đó Bành cốt nhân đã đi đến bên ngoài Trong tình hình đó, bà vụt biến hẳn sắc mặt ngay. Quang sư Nguyệt toàn cứu xuống để quan sát cơ thể của gã công nhân. Bành đại nương lại quát to. Không làm gì được đâu, lệnh chủ à. Gã bị đối phương hạ thủ pháp bằng thủ pháp thất độc đó. Quang Sơ Nguyệt giật mình bất động ngay. Rồi chàng hấp tắp hỏi. Thủ pháp thất độc là thủ pháp gì vậy? Bành đại nương không đáp. Vội quay sang Trương Thanh hỏi, còn băng xạ toàn mạng tán khục Trương Thanh cũng không đáp, lặng lẽ lấy trong mình ra một chiếc bệnh bằng ngọc. Tuy gọi là thuốc tán, xong Trương Dân Trúc dò viên lại để tiện bề mang theo ở bên mình. Và bệnh ngọc của Trương Thanh đựng loại thuốc được dò viên đó. Nàng mở nút bệnh lấy một viên trao cho bệnh đại nương. Bệnh đại nương lập tức nhét viên thuốc vào miệng của gã công nhân khách sạn. Đoạn bà dùng phương pháp cấp cứu xoa bóp gã một lúc, nhưng thay vì xoa xuôi chịu, bà lại áp dụng lối nghịch thế, cốt ngăn chất động khí xâm nhập vào cơ thể của gã công nhân đó. Một lúc sau gã công nhân cử động được, bành đại nương thở vào một tiếng rồi hướng sang Lưu Tam Thái thôi. Phải để cho gã tịnh dưỡng ít nhất cũng nửa tháng, sau thời gian đó gã mới... Khôi phục lại nguyên trạng. Trong thời gian tịnh dưỡng, gã phải kiêng ăn những món tành tử như tôm cá, cùa. Lưu Tâm Thái thay mặt tên đệ tử, cảm tạ bành đại nương, cứu mạng cho hắn. Đoàn gọi những tên đệ tử khác khiên gã bị nạn dạo trong. Cuối cùng y mới tất cả giàu bàn tiếp tục cuộc sự. Phần tôn thất dĩ nhiên đã ở bên cạnh hai bao bạc. Đàn kiểm điểm lại xem có mất phần nào chăng Vừa ngồi xuống ghế thì Quang Sơn Nguyệt nóng nảy hỏi liền Thất độc thủ pháp có đặc biệt gì Đại Nương lại cho là lợi hại gì Bành Đại Nương thở dài nói Sự việc này làm cho già liên tưởng đến bao nhiêu chuyện khác Quang Sơn Nguyệt giật mình Nhưng việc khác là việc gì Bành Đại Nương chỉnh nghiêm thần sắc rồi đáp Những gì già liên tưởng có liên quan đó với phi đà lệnh Và, và ta nghĩ rằng phi lạc đà có thể là quan sân nguyệt trận liền Là khổng linh linh Bành đại nương nhìn sấn chàng sau cùng bà thở dài buông gọn Lệnh chủ đoán đúng đó Trước mắt ngoại nhân bà gọi chàng là lệnh chủ Khi nào chỉ có hai người thì bà dùng tiếng ngươi và xưng hô với chàng Chẳng qua bà tự cho mình có cái thần phận trưởng thượng đối với chàng Mà Quang Sơn Nguyệt cũng chẳng lấy đó làm điều gì kỹ lắm. Vì chàng có sự nghi ngờ xa xôi về liên hệ giữa Bành Đại Nương và độc cô Minh Sư Phụ chàng. huống chi Bành Đại Nương đã cao tuổi, bà có thể đáng mẹ chàng cũng được. Quang Sơn Nguyệt gật đầu nói, Trong thiên hạ gió lâm ngày nay, hảo thủ không nhiều. Mà một cô nương có tâm tánh và hành vi như phi lạc đà, ngoài nàng ấy ra thì còn ai nữa. Ai vừa thấy Phi Lạc Đà xuất hiện là có cái giả thuyết đó ở trong tâm tư rồi. Nhưng cái giả thuyết đó không dẫn lâu. Bởi căn cứ vào thủ pháp điển nguyệt của người này, ai hạ nghĩ rằng tài nghệ của Phi Lạc Đà phải cao hơn Khổng Linh Linh một bậc. Như vậy chắc hẳn phải là người khác chứ không nhất quyết là Khổng Linh lịch Bành Đại Nương gật đầu nói. Thoạt đầu và cũng tưởng là Phi Lạc Đà chính là Khổng Linh Linh. Xong lúc biết được hắn sử dụng thất độc thủ pháp Và lại nghĩ đến một người khác Nếu đúng Phi Lạc Đà là truyền nhân của người đó Thì từ nay lệnh chủ sẽ có một kẻ tử đối đầu Đại kinh địch rồi Quang Sơn Nguyệt câu mày nói Người đó là ai gì? Thay vì đáp lời của quan Sơn Nguyệt Bành Đại Nương nghiêm dọng hỏi Và muốn lệnh chủ thực tình cho già biết Độc cô mình thật đã chết rồi hay còn sống quan Sơn Nguyệt thoáng biến sát Hân sự tạ thế, đó là sự thật. Tại sao Đại Nương lại nghi ngờ? Bành Đại Nương hừ một tiếng rồi nói, Công tử, bà không gọi là lệnh chủ, Lại đổi cách xưng hô gọi Quang Sơn Nguyệt bằng hai tiếng công tử. Như vậy là bà chuyển hướng tình cảm của bà. Trong tiếng gọi của bà có giá thân mật rõ rệt, Bà dựa vào sự thân mật đó để trách cứu chàng. Nhận xét qua thái độ của bà, Đối với Quang Sơn Nguyệt, Tất thấy rõ một mối quan hệ hết sức là quan trọng giữa bà và độc cô Minh. Có Hoàng Sơn Nguyệt ở trung gian, và có lẽ Bành Đại Nương muốn làm sống động những gì đã chìm lặng từ lâu, nên bà tha thiết muốn rõ chân tình về độc cô Minh. Gọi xong hai tiếng đó, bà trầm giọng tiếc. Và đối với công tử có thể được cho là trọn nhân trọn nghĩa Và không kể cái số tuổi tác quá cao, Tình nguyện theo sát bên mình của công tử Trên những đoạn đường xuôi ngược khắp sông hồ Hầu giúp cho công tử phần nào Trong những cơn bất trắc Thế mà công tử không chịu cho già biết một sự thật Dù sự thật đó nghĩ ra cũng chẳng có quan trọng gì quan Sơn Nguyệt bối rối hấp óc rồi thốt Đại nương trách cứ như thế tại hạ biết làm sao đây Bành đại nương cao giọng nói Nếu quả thợ độc công minh đã chết thì nhất định trên đời này chẳng còn ai sử dụng nổi thủ pháp thất độc đoạn quyết. Lão ta còn sống, lão ta thu nhận môn độ, bây giờ môn độ của lão xuất thế hành sự thủ pháp đó mới xuất hiện trên giang hồ. Bành đại nương quả quyết, quan sư nguyệt bối rối hơn, chẳng rõ dơi ý tứ gì, chàng đảo mắt nhìn quanh gian đại sản rồi đặt bàn tiệc đại chàng. Lưu Tâm Thái bỗng lên tiếng thôi Giả như lệnh chủ có điều tỷ hiểm Thì bọn tại Hạ xin tạm thời cáo thói để cho lệnh chủ tự tiện Quang Sơn Nguyệt khoát tài nói Không cần đâu Bất quá tại Hạ mong rằng sau khi nghe chuyện Lưu Huynh giữ kính cho Lưu Tâm Thái thừa hiểu Nếu ở lại nghe chuyện tư riêng của người khác thì khiếm nhã lắm Tùy Quang Sơn Nguyệt nói thế Ý cũng biết chẳng lẽ chàng trắng trợn bảo yêu ra ngoài Dù sao thì y cũng lại chủ gia, quan Sơ Nguyệt phải giữ lễ độ tối thiểu đối với y chứ. Theo lệ phải, y nên đi ra, dù quan Sơn Nguyệt có lưu y lại, nhưng y lại hiếu kỳ. Y đón chắc rằng câu chuyện của quan Sơn Nguyệt sắp nói cho bằng Đại Nương nghe, hẳn có tầm quan trọng rất lớn lắm. Liên hệ đến những sự việc vô cùng bí mật trong gió lâm, mà y lại cho mình là khách giang hồ, tự nhiên y rất muốn biết những sự việc đó. Cho nên nghe Quang Sơn Nguyệt dặn dò, y giữ bí mật, lập tức y đưa cao tay lên rồi phát lời trọng thể. Nếu tại Hạ tiết lộ nửa lời về câu chuyện sắp được lệnh chủ nói đây thì xin cho thiên tru địa diệt tại Hạ, lệnh chủ cứ yên trí đi. Quang Sơn Nguyệt gật đầu, chàng trầm ngâm một lúc lâu rồi đoán tự tự thốt. Bả thật ân sư của tại Hạ chưa chết, tuy nhiên cái chết cũng không xa người cho lắm. Bành đại nương trố mát nói thế là võ công của lão đã bị phế quỷ trọn viện Quang Sơn Nguyệt lắc đầu nói Không có chuyện đó đâu Bất quá ân sư của tại Hạ không thể trở lại nhân gian nữa thôi Lúc người trao minh đà lệnh cho tại Hạ Người có bảo tại Hạ nên tiên ngôn Là người đã chết rồi Và ân cần chúc phó cho tại Hạ đừng bao giờ tiết lộ sự tình Sự thật thì người đến một nơi ước hội Rồi sau đó quy ẩn lục Bành Đại Nương câu mày nói: "Lão đến đối phương nào? Và ước hội với ai?" Hoàng Sơ Nguyệt lắc đầu nói: "Tại hạ không được rõ, bình san ân sư của tại hạ không hề giấu giếm tại hạ một điều gì, chỉ có việc đó tuyệt nhiên người không nói cho tại hạ biết. Tại hạ có gian cầu cách mấy, trước sau người vẫn giữ bí mật." Bành Đại Nương mơ màng một lúc rồi đoạn thở dài nói: "Phải Độc cụ Minh hành động như vậy và kính phục vô cùng, chịu khổ chịu đào bao nhiêu năm dài, rồi bóng lại tìm được nghị lực giúp lão quyết định như thế đáng phục lắm. Hoàng Sơn Nguyệt thoáng giật mình, đại nương biết ân sư tại hạ đi về đâu sao? Bành đại nương gật đầu, phải trên thế gian này ngoài già ra, không một người thứ hai nào biết hiện nay độc cụ Minh đang ở độc. Hoàng Sơn Nguyệt để lộ niềm khích động rõ ràng, chàng hấp tấp hỏi, ở đâu đại nương? Bành đại nương mơ mạng nói, nói ra làm sao được, già chỉ biết dùng chứ không biết chỗ chính xác, già biết đọc cô mình có đến ước với một người, cả hai cùng đến đó. Hoàng Sơn Nguyệt nóng nảy nói, mà nơi đâu mới được chứ? Bành đại nương trầm vọng, nơi đó về hướng Tây, địa danh là Tiểu Tây Thiệt. Bà lại mơ mạng lẩm nhẩm. Tiểu Tây Thiên về hướng Tây có biết bao nhiêu địa phương Và còn biết Tiểu Tây Thiên ở nơi nào Trong bao nhiêu năm xuôi ngược giang hồ Và chưa từng nghe ai nói đến địa phương đó Trừ một độc cô Minh Và còn chưa biết thật sự địa phương đó ở đâu nữa kìa Hoàng Sơn Nguyệt thất vọng ra mặt Lâu lắm chàng mới thở dài rồi lên tiếng thốt Đính ước với một người, người đó là ai? Có sự tình gì giữa ân sư tại Hạ và người đó. Bành Đại Nương cũng thở dài nói. Sư phụ của người không nói cho người biết. Thì ta làm sao tiết lộ với người được. Qua phút giây xúc động. Bà lấy lại bình thường. Và dùng tiếng người xưng hô như cũ. Bà lại tương tiếng nói tiếp. Dù sao. Và cũng phải trọng cái ý của độc cụ Minh. Là muốn giữ bí mật. Mà không tiết lộ được. Quang Sơn Nguyệt có vẻ bất mãn. Trương Thanh lúc này mất mái đôi môi định nói gì đó Xong nàng chưa kịp lên tiếng bành đại nương đã lên tiếng nói trước Không phải già cố tình tạo nên quan trọng cho sự tình Chẳng qua ngày trước già đã cùng đọc cô Minh phát thể long trọng với nhau Lời thầy đó mãi mãi ước thúc nhau cho đến ngày trúc hơi thở cuối cùng Giải như già đây bất chấp sự an nguy của bản thân Tiết lộ sự tình cho ngươi biết Già có bề nào đã đành rồi Xong cái hậu quả đó tai hại vô cùng tai hại cho nhiều người lắm đó Và đâu dám liều lĩnh Gieo quả cho nhiều người như vậy Người phải biết Trước khi đi đến nơi ước hội Độc cung anh đắn đo cân nhắc Suốt mấy mươi năm dài Mãi đến mấy năm gần đây Lão ta mới dám quyết định Người thấy đó tầm quan trọng Của sự tình rộng lớn đến đâu Bà dừng lời lại một chút Đoạn lên tiếng kết luận Người thấy đó Độc Cô Minh là một con người không sợ trời, không sợ đất, vẫn phải tùy nghi do dữ qua bao năm dài. Đủ thấy sự tình quan trọng như thế nào rồi? Quang sư Nguyệt hồi ước lại đoạn thời gian sống chung với ân sư. Từ ngày được Độc Cô Minh thu nhận làm môn đồ ngoài cái việc ân cần giáo huấn chàng, việc đó chiếm một khoảng thời gian thường nhất. Còn ra thì Độc Cô Minh luôn luôn ủ rũ, mơ buồn, trầm tư mang mát. Chàng cũng chẳng hiểu tại sao, ân sư của mình cam sống nội tâm dứt khoát, hẳn mọi sự tiếp xúc với người đời, gần như là một người bất cẩn nhân tình. Chàng cũng lấy đó làm lạ, lắm lúc muốn hỏi, xong một đệ tử làm sao tìm hiểu sâu vào đời tư của vị sư phó của mình chứ? Rồi đến khi cao tính vật lệnh phụ, đọc cô mình có vẻ như trang trọng, như là một cụ tiễn đưa. Bên bờ sông dịch thủy của người xưa. Từ đó đến nay chàng luôn luôn mang nặng niềm thắc mắc. Cố tìm một giải đáp. Xong tìm giải đáp về hành động của ân sư chàng. Có khác nào tìm hạt cát giữa lòng biển sông. Bây giờ bà Cúc Nhân nhắc lại chuyện cũ. Và còn thổ lộ ra. Biết rõ nơi quy ẩn của ân sư. Như thế bà cũng thổ lộ luôn cho biết là ân sư đính ước với ai. Rồi bà còn cho rằng sự tình rất hệ trọng. Sự tình gì chứ? Nhìn thần sắc của quan Sơn Nghiệt Bành Cúc Nhân bất giác thở dài một tiếng rồi thốt Nhắc lại chuyện xa xưa Và chỉ nêu lên một mối tương quan Giữa Phi Lạc Đà và Độc Cô Minh Nếu trong cuộc chiến sắp tới Người thắng nổi Phi Lạc Đà Thì vấn đề không còn gì để nói nữa Bởi cuộc chiến thắng đó Sẽ là sự kết thúc vĩnh viễn Những liên hệ giữa người và Độc Cô Minh Còn như ngươi hi vọng gặp lại độc cô Minh Dù chỉ là một lần Thì tuyệt đối ngươi không nên đánh bại phi lạc đà người nghe già nói rõ chứ Thắng hắn là diễn diễn người không gặp lại độc cô Minh Muốn gặp độc cô Minh Ngươi cần phải bại Quang Sơn Nguyễn sửng sợ Lời nói của Đại Nương hẳn có nguyên nhân Bành Cúc Nhân cầm giọng Và đã nói hết những gì có thể nói Còn... Thì tùy ngươi chăm trước mà hành xử Đừng hỏi nhiều nữa Và không làm thỏa mãn ngươi được đâu quan Sơn Nguyệt biết lắm Không làm sao chàng bức bách bành Đại Nương nói gì nhiều hơn Những điều bà có thể nói Bây giờ còn một phương pháp duy nhất Là muốn biết điều gì chàng phải tìm nơi phi lạc đạ Chàng thầm nghĩ Theo Đại Nương ta nên bại Ta bại thì còn gì danh dữ của ta À thắng thì dĩ nhiên chẳng còn gặp mặt lại được ân sư làm sao đây? ta phải làm sao? Nên bại hay nên thắng? Một vấn đề nan giải, một vấn đề liên quan trọng đại đến tiền độ của chàng, một vấn đề chỉ giải quyết bằng hai tiếng thắng bại, nhưng nó lại khó khăn hơn việc chuyển càng khôn. Trong khi đó bành khúc nhân nhìn thẳng vào mặt của chàng, chờ nghe chàng tỏ thái độ, Thái độ đó là chàng chấp thuận bại hay kiên quyết chiếm vận thẳng. Chàng phải dứt khoát thái độ như thế nào đây? sau cùng chàng đáp? Nhưng lời đáp của chàng cũng chẳng có giả gì là dứt khoát hẳn. Giả như tại hạ tài hẹn thì đương nhiên là bại. Còn như gió công của tại hạ chẳng đến nỗi kém. Mà tại hạ lại là minh đà lận chủ. Tại hạ mất hẳn cá nhân. Tài hạ trở thành hình thức tượng trưng cho cả một môn phái tại hạ chiến đấu vì môn phái đó Là một môn đồ, một phái Nếu có phải bại, đương nhiên có thể bại vì âm mưu Bại vì quỷ kế, chứ nhất định không thể bại vì gió công Bởi bại vì gió công là tiêu diệt Bành Cúc Nhân thở dài Hề, hey, như vậy là dĩ nhiễn ngươi không mong trùng phùng với sư phụ của ngươi Quang Sơn Nguyệt gọt đầu. Đại Nương nói đúng. Thắng là tại Hạ không hy vọng gặp lại được ân sư. Mà bại tại Hạ cũng chẳng còn mặt mối nào để gặp ân sư. Bởi vì nếu tại Hạ bại. Thì Minh Đà lệnh phải chịu nhục. tại Hạ không xứng đáng nhận lãnh sự quỷ thác của ân sư. tại Hạ làm nhục cho môn phái. tại Hạ phải chết. Nói gì đến chuyện trường mặt đến gặp ân sư chứ. Bành Cúc Nhân thở dài Người có lý Và còn biết nói gì hơn chứ Thế là sự tình đã được quyết định hẳn rồi Trong cuộc chiến tương lai dây phi lạc đà Quang Sơn Nguyệt phải thắng Dù có bại thì chàng cũng chỉ bị bại bởi gió công kém Chứ không phải vì giả dờ như Bạch Khúc Nhân đề nghị với chàng Không ai có lời gì nữa nói với nhau Họ trầm lặng đến lạnh lùng Không khí đã trở nên nghẹt thở vô cùng Lâu lắm thì Trương Thanh mới lên tiếng nói. Đại tán quan cách đây có xa lắm không quan đại ca? Lưu Tầm Thái đáp thay lời cho quan sưng, "Không xa lắm đâu cô nương, dùng ngựa hay bất quá chúng ta mất độ khoảng 10 ngày đường là đến nơi thôi." Trương Thành ạ lên một tiếng. "Thế thì thời gian ước hẹn của Phỉ Lạc Đà còn rộng, tại sao hắn không thu hẹn hạn kỳ vừa đủ cho cuộc khởi hành thôi?" Quang Sơn Nguyễn Cao Mài nói, Phải đó, Theo ước hẹn của hắn Và sự dự đoán của Lưu Quynh, Thì chúng ta còn thừa độ Vài mươi hôm, Trong khoảng thời gian thừa lại đó, Chúng ta sẽ làm gì? Ngu ca muốn đến lạc hồn cóc, Xong lại sợ không kịp làm gì? Lưu Tâm Thái lại thốt, Lệnh chủ không cần phải đến đó nữa, Bởi hiện tại trong lạc hồn cóc, Chẳng còn một người nào cả, Kể luôn giai nhân hàng ngọn của cóc chủ, Sau ngày khổng dân thông chết, khổng dân kỹ biệt tích luôn. Điều đó có thể tin được lắm bởi bằng hữu giang hồ qua lại địa phương này tiết lộ với tại hạ như thế. quan Sơn Nguyệt gật đầu, Trương Thành lại hỏi, Lưu Đại Ca có nghe tin tức gì về gia gia của ta chăng? Chừng như nhận ra là mình hỏi một câu vô cùng vô lý. Trương Thành bổ túc luôn, gia gia của ta là Trương Dân Túc. Lưu Tạm Thái giật mình trố mắt nhìn nàng Ồ thế ra cô nương là ái nữ của Trương Đại Hiệp Ồ thật tài hạ có lỗi quá Chẳng biết được lai lịch của cô nương Thành ra sơ sót không tiếp ngưng được chủ đáo Rồi y nói tiếp luôn Sau ngày đại náo lạc hồn cốc trường Đại Hiệp im hơi bạc tiếng Mãi cho đến nay Cũng có nhiều bằng hữu giang hồ tìm Trương Đại Hiệp Xong chưa ai biết được quy ẩn tại phương trời nào Trương Thành hết sức kỳ quái hỏi Có nhiều người tìm gia gia của ta Nhưng ai thế hở ở Lưu Quỳnh Họ tìm gia gia ta để làm gì Lưu Tâm Thái đưa tay gãi đầu đáp Phần nhiều là môn đệ của các kiếm phái Chừng như họ có gia khẩn trương Nóng lòng muốn gặp Trương Đại Hiệp ngay Họ có điều gì đó thỉnh cầu nơi Trương Đại Hiệp Xong tại hạ không biết rõ Ý lại hỏi Cô nương đã xa cách lệnh tôn từ lâu lắm rồi sao Nên không biết tin tức gì về người Trương thành gật đầu Cái gật đầu của nàng xác nhận Nàng ly khai da gia, gia của nàng trong thời gian sau này Đoạn nàng câu mài lắm nhắm Những người đó từ lâu rồi Chẳng hề giao du với da gia, gia của ta Họ có điều chi thỉnh cầu nơi người chứ Từ ra trong bọn họ Có kẻ trúng độc Nên tìm gia gia tôi để nhờ giải cứu Lưu Tâm Thái gật đầu Có thể như vậy lắm cô nương à Thì đắng đo một chút rồi hỏi tiếp Thế cô nương có biết lệnh tôn hiện giờ ở đâu không Trương Thành nhét một nụ cười khổ rồi nói Tôi cũng chẳng biết đích xác cho lắm Lưu Đại Ca Chỗ ở của chúng tôi trải qua mấy thế hệ rồi Vẫn ở tại Bắc Thiên Sơn Có thể là thời gian sau này Người bận xuất ngoại Đến một nơi nào đó Cho nên kẻ được phi lạc đà Sai phái đến Bắc Thiên Sơn Lấy những tính vật của Quang Đại Ca Được dễ dàng như vậy Nếu già già của tôi có mặt Thì cũng chắc gì kẻ đó thành công Quang Sơn Nguyệt dục lên tiếng hỏi Lưu Quỳnh có biết là Những người trong các ban phái Đang tìm gặp trương lão tiền bối đo Có người nào thuộc về Một ban phái nào ở gần đây nhất không Lưu Tam Thái trầm ngâm một chút rồi nói Ở gần đây nhất là vô cực kiếm phái Mới hôm nào người con gái của âm Tố Quân trưởng môn nhân kiếm phái đó là âm trưởng qua Có nghỉ chân tại khách điếm của tại hạ Bà ta cho biết là đã cất công tìm Trương Đại Hiệp khắp nơi sông vô hiệu quả Hoàng Sơn Nguyệt sáng ánh mắt lên rồi nói Chúng ta còn thừa độ 10 ngày Trước khi đến nơi ước hẹn với Phi Lạc Đà, mình nên thừa dịp này tìm hiểu thêm một dạy chi tiết rất có thể hữu ích về sau. Trường Thành cũng muốn biết, những người đó tìm gia gia của nàng để làm gì, nên tán đồng dự định của quan Sơn Nguyệt liền. Bành Quốc Nhân cũng không có lý do gì để ngăn trở, đành xuôi theo ý của hai người. Được tham gia vào một công tác do quan Sơn Nguyệt điều động. Lưu Tâm Thái cao hứng vô cùng, y ân cần mời mọi người dùng bữa, rồi ai nấy về phòng an nghỉ, chờ đến hôm sau thì sắp xếp cuộc hành trình. Sáng sớm hôm sau, Lưu Tâm Thái đã chuẩn bị sẵn sàng bốn con ngựa tốt, trước khi bọn quan Sơn Nguyệt thức dậy. Mọi vật cần thiết, y cũng trang bị đầy đủ. xong đầu đó, y mới đánh thức bọn quan Sơn Nguyệt, dọn điểm tâm cho tất cả mọi người dùng. Để kịp lên đường trước lúc Thái Dương lên cao Thấy hành trang và cước lực đã sẵn sàng Hoàng Sơn Nguyệt mỉm cười rồi hỏi Lưu Quỳnh cũng muốn đi theo tại Hạ nữa sao? Lưu Tâm Thái gật đầu nói Bình xanh tại Hạ có một sở thích là muốn biết mọi diễn tiến trên giang hồ Do đó mới mở ngôi khách điểm này Ngành đón hào kiệt bốn phương Tất cả đều cho tại Hạ biết những gì đã xảy ra trong giới gió lâm Nếu có một cơ hội nào thu thập được Những thông tin quan trọng Nhất định là tại Hạ không thể bỏ qua được rồi Cho nên tại Hạ mạng phép lệnh chủ Chuẩn bị một cuộc đồng hành Mong rằng lệnh chủ chẳng nở từ chối Hoàng Sơn Nguyệt bật cười lớn <cười> Lưu Quỳnh có nhiệt tâm đối với sinh hoạt của giang hồ như vậy Là điều đáng ngợi khen chứ tại Hạ làm sao mà hiểm tỷ một chủ trương hào hiệp Ngày sau nếu Lưu Huynh khai môn lập phái Hắn sẽ làm thỏa mãn mọi người Nếu ai ai cũng có thiện chí như Lưu Huynh Thì thật là một điều đáng mừng cho gió lâm đó Lưu Tạm Thái nghiêm hẳn sát mặt rồi nói Trong tương lai chưa biết sự tình sẽ chuyển biến như thế nào Giả như tại hạ được tội nguyện trên đường tiến thủ Chắc chắn là phải cần có sự trợ giúp lớn lao của lệnh chủ vậy Ngay từ bây giờ Để đáp lại tỉnh tỉnh của lệnh chủ Hạ cố đến cho tại Hạ tại Hạ hứa sẽ có thể làm bất cứ điều gì cho lệnh chủ sai khiến Dù có phải làm thân trâu nữa tại Hạ cũng vui vẻ mà làm Thấy Lưu Tạm Thái nói quá lời Hoàng Sơn Nguyệt ái nái không yên tâm Sợ y nói nhiều nữa Chàng dội chận lại nói Lưu Quỳnh quan trọng quá vấn đề rồi Chúng ta tuy là bình thủy tương phụng Sông tâm đầu ý hợp Vậy chẳng nên dùng lời lẽ quá đáng với nhau mà thành mất đi sự tự nhiên. Bằng hữu kết giao, quý ở chỗ là trọng ở cái tính và trọng ở sự thành tính. Trong tương lai giải như lưu quên có cần đến tại hạ điều gì? tại hạ nguyện đem hết sức của mình tương trợ để đáp lại phần nào sự tri ngộ hôm nay. Chàng dừng lời lại một chút rồi đoạn nói tiếp giữ Minh Đà Lệnh bắt qua tại hạ dân theo di huấn của ân sư, chứ riêng tại hạ chẳng hề tham vọng cái ngôi lệnh chủ, chỉ mong tại hạ không làm gì bại quải thân danh của ân sư là đủ. Lúc tạm thái mong mỏi một ngày nào đó, hoàng sơn nguyệt sẽ chấn chỉnh môn phái minh đà và y sẽ xin chàng thu nhận vào hàng môn đệ. Chứ riêng y thì làm sao mà dám mơ tưởng đến chuyện tự khai sáng môn phái. Cho nên nghe Quang Sơn Nguyệt nói như thế Y thất vọng vô cùng Y trầm ngâm một lúc lâu rồi thở dài thốt Hay Lệnh chủ quá khiêm tốn Chứ như tài nghệ đó Lệnh chủ thừa sức làm rạng rỡ môn phái Dù sao thì trong tương lai Võ Lâm còn kỳ vọng nơi lệnh chủ Trong cuộc hưng chắn diệt tạ Lệnh chủ không thể nào bàn quang tọa thị được đâu Giờ cái thế chẳng đặng đừng Lệnh chủ phải có một lực lượng làm hậu thuẫn Dù muốn dù không Lệnh chủ cũng phải tái lập môn phái Quang sân Nguyệt mỉm cười lắc đầu nói Chắc không có chuyện lập môn phái đâu Lưu Huynh ạ Mà thôi Mình hãy bỏ qua chuyện xa dời đó đi Hãy nghĩ đến cái gì rất gần trước hết đã Cả bọn lên đường Dĩ nhiên là Lưu Tam Thái lãnh nhiệm vụ hướng đạo Con đường Cam Lương y thuộc Nằm Lộng Nên đoàn người cứ thẳng tiếng không cần phải hỏi thăm ai. Từ Lương Châu cho đến Âm Sơn, đi ngựa chỉ mất hai ngày đường. Họ đi trọn ngày đó, đến đêm xuống họ dừng chân tại một khách điếm. Lưu Tạm Thái là nhân vật hữu danh trong vùng, nên được người trong khách điếm săn đón hết sức là lông trọng. Họ chưa kịp nghỉ ngơi, khách giang hồ tại địa phương nghe tin Lưu Tạm Thái có mặt tại thị trấn cùng nhau kéo đến chào mừng. Những dị hào kiệt đó từng có đi lại dơi sông Anh Tiêu Cuộc, đã biết biến cố xảy ra cho đoàn bảo tiêu dưới quyền hộ tống của Tôn Thất, nên nhân dịp này họ hỏi Lưu Tam Thái cho biết sự tình, đồng thời họ cũng có nghe Minh Đà lệnh chủ tái nhập giang hồ, nhưng họ không hề tưởng là quan Sơn Nguyệt có mặt trong đoàn người, cho nên họ thấy quan Sơn Nguyệt cứ tưởng đâu là một bằng hữu của Lưu Tam Thái. Mà Lưu Tam Thái đã được Hoàng Sơ Nguyệt dặn riêng rồi, đừng bao giờ tiết lộ hành tung cổ chàng, do đó Lưu Tam Thái không giới thiệu với các vị hảo kiệt tại vùng này với Hoàng Sơn Nguyệt. Ý chỉ đề cập đến chuyện tôn thất bị cướp thôi. Hoàng Sơ Nguyệt đối đáp qua loa với các vị khách của Lưu Tam Thái, rồi cáo từ về phòng trò chuyện với bằng khúc nhân và Trương Thành. Không lâu lắm thì Lưu Tam Thái trở vào em Quang Sơn Nguyệt. Thần sắc của y thê thảm vô cùng, đi theo y còn có tồn thất. Tông Thất không theo đoàn, dề bạo tải những cái bao bạc đến sông Anh Tiêu cục, chẳng rõ là có chuyện gì đột nhiên hắn lại đến đây. Tông Thất vừa trông thấy Quang Sơn Nguyệt vội bước tới trước mặt của chàng quỳ xuống lại liền hăng khóc ngất lên thốt qua giọng nước nở, "Lệnh chủ ơi, Xin lệnh chủ thương tình Tại Hạ, ra tài báo thù cho hai vị chủ nhân của Tại Hạ. Quang Sơn Nguyệt thấy hắn sụp lại, đã thấy kỳ quái rồi. Bây giờ nghe hắn nói như thế, chàng cảm thấy càng kỳ quái hơn. Bèn lên tiếng hỏi gấp. Dịp gì xảy ra vậy hả Tôn huynh Hai vị chủ nhân của Tôn Quỳnh ra làm sao? Ông Thất lấy trong người bao bố ra hai tấm lệnh bài, dấu máu hãy còn ràng ràng, hai chiếc phi đạ lệnh. Chàng biến sắc mặt rồi hỏi. Xong anh nhị dị tiêu cục trưởng đã ngộ hại rồi. Ông Thất càng khóc lớn hơn. Hai vị chủ nhân của tại Hạ đều bị phi lạc đà sát hại rồi. Lệnh chủ ơi. Hắn dùng lệnh bài này giết cả hai người đó. Quang Sơn Nguyệt suy nghĩ một chút rồi nói. Hai vị lệnh chủ của Tôn Quỳnh bị giết tại đâu vậy? Tôn Thất dịu lại cơn thê thảm để trình bày sự tình. Dạ tại, tại quận Thành Gió An. Quang Sơn Nguyệt cầu mày. Gió An quận, tiêu cục sông Anh có cơ sở chánh tại Lạc Dương kia mà. Làm sao họ lại bị giết tại Gió An quận cho được? Tôn Thất lên tiếng giải thích. Sau khi tại hạ rời tiêu cục hai ngày, hộ tống đoàn bảo tiêu đến địa điểm do người thuê đã chỉ định thì tại tiêu cục hai vị chủ nhân tiếp được một phong thư của Phi Lạc Đà, báo tin là sẽ đánh cướp toàn báo tiêu dọc đường đoạt lấy số bạc. Hai vị chủ nhân lo sợ dội cấp tốc lên đường đuổi theo bọn tại Hạ, hầu tìm cách bảo vệ cho bọn tại Hạ nếu có điều gì bất chắc xảy ra. Ngờ đâu cả hai đến quận Gió An thì, thì gặp Phi Lạc Đà, Mỹ Tần gia nhờ dò tại hạ sai phái về lạc Dương báo cáo tình hình với chủ nhân, lại gặp hai vị chủ nhân tại Giọ An quận. Hắn lại khóc lóc một lúc rồi mới lên tiếng nói tiếp. Gặp xác chết của hai vị chủ nhân thì đúng hơn. Hắn lại rên rỉ: "Lên chủ ơi, hai vị chủ nhân của tại hạ chết hoàn uổng vô cùng, xin Sơn Lệnh chú vì lòng nghĩa hiệp mà ra tay báo thù cho họ. Họ từ nơi suối vàng sẽ hướng vọng về Dương Trần cảm kích ơn trọng của lệnh chủ mà Hoan Sơn Nguyệt luôn luôn cao mãi. Chàng tỏ vẻ hết sức quan tâm đến sự việc này, suy nghĩ một lúc rồi chàng lên tiếng thốt: "Báo thù. Đương nhiên là tại hạ sẵn sàng giúp các hạ." Bởi phận sự con nhà gió Là phải trừ hung diệt bạo Cứu thế độ nhân Phàm ai đã xuất thân hành hiệp Trên giang hồ Gặp sự bất bình tức phải ra tay tương trợ Đem lại an ninh cho đồng loại Tuy nhiên trước khi Tại hạ can thiệp vào Vũ này Ít nhất phái chung nam Cũng phải lên tiếng trước Bởi hai vị tiêu cục trưởng Tiêu cục song anh Là người trong phái chung nam Theo quy cổ của giang hồ Thì phần tránh sự việc đó phải do Phái Trung Nam định đoạn Còn như tại Hà bớt quá Cũng chỉ là kẻ đứng ngoài lệ Nếu có can thiệp Thì cũng chỉ nhân danh công đạo mà can thiệp Chứ không thể xem mình Như là một đương sự chính mà đương đầu với Phi Lạc Đà được Chẳng dừng lời lại một chút rồi đoạn nói tiếp Ông huynh nên tìm đến lữ vô quý trước Trình bày sự tình với lão ấy Yêu cầu lão ấy xuất đầu lộ diện Phần Tài Hạ thì thừa cơ hội giúp ở bên ngoài. Chứ thật sự thì tại Hạ đâu có tư cách gánh giác, trọn vẹn công việc đối phó với Phi Lạc Đà. Phi Lạc Đà là vấn nạn thì sao? Trung Nam Phái vấn nạn thì sao? tại Hạ can thiệp trong khi Trung Nam Phái chưa can thiệp. Có khác nào tại Hạ dữ nhục Phái đó, cho rằng Phái đó bất lực hoặc là khiếp nhược? Tông Thất vừa khóc vừa nói. Cứ theo lời... Của những kẻ tùy hành hai vị chủ nhân Thì thì trước khi chết cả hai có nói rằng Hung thủ gió công rất là cao Chỉ sợ lữ chữ môn không có làm gì nổi hắn thôi Hai vị chủ nhân có ước ao Phải chỉ gặp được lệnh chủ trước giờ nhắm mắt Yêu cầu lệnh chủ ra sức báo thù Được như vậy mai ra họ mới ngâm cười nơi chính suối đô Hắn dừng lời lại một chút rồi nói tiếp luôn Làm gì có sự tấu xáo ly kỳ Xùi khiến cho họ gặp lệnh chủ một cách bất ngờ Cho nên tại hạ thể theo nguyện giọng của họ Trong giờ phút cuối cùng tìm đến lệnh chủ Màu môi gian cầu lên chủ Sẵn sàng xuất thủ trừ viết kéo bảo tàn quan sư Nguyệt trầm ngâm một chút Tông thắt bóng gạo lên nói Hủng trì cái chết của hai vị chủ nhân tại Hạ có liên quan phần nào đến lệnh chỗ mà Quang sư Nguyệt giật mình Liên quan đến tại Hạ Làm gì có chuyện lạ lùng vậy Tông Thất gặp đầu Thật ra thì có thể là hai vị chủ nhân của tại Hạ chưa đến nỗi phải bị giết đâu Họ vừa đến quận Gió An Phi Lạc Đà xuất hiện bảo với họ rằng Số bạc bảo tiêu đã bị hắn đoạt rồi Xong nể tình lệnh chủ hắn trả lại Tuy nhiên hắn không khi nào chịu suốt trận vô công Số bạc đã được trả lại thì hắn phải giết người để bù vào Có lẽ sau khi rời khách điểm của Lưu Tam Thái Phi Lạc Đà đã đi thẳng đến quận Gió An đó Quang Sơn Nguyệt nổi giận Đáng ghét cái gã Phi Lạc Đà thật Khiếp nhược đến thế là cùng Sợ tại hạ chẳng dám làm chi tại hạ Lại quay về những người vô khớ Mà thị quay Mà tác ác <cười> Đúng là một thứ Tì bỉ cực độ mà Bành Cúc Nhân cười nhẹ <cười> Không phải người ta khiếp nhược Chẳng dám tìm đến lệnh chủ đầu Bất quá thời gian đương đầu với lệnh chủ Chưa có đến thôi Quang sư Nguyệt Hừ một tiếng rồi nói Nhất định là trong vòng một tháng nữa tại hạ sẽ lấy mạng hắn Tài đại tán quạt Thầy Hà sẽ biêu sát hắn đúng trăm ngày cho Hào Kiệt văn Hồ thấy rõ gương mặt của một kẻ ác quỷ chuyên cười trên xương máu của người Luân Thiện. Bệnh Cúc Nhân lại cười. Và chỉ sợ rằng sự tình không có đơn giản như là lên chủ muốn thôi. Cứ mỗi lần chàng hằng học chàng phát cấu là y như Bệnh Cúc Nhân phá mất cái hứng của chàng. Tại sao? Bà muốn mài dũa bớt cái tính khí quá sôi động của chàng chắc Bà muốn làm chàng trầm tỉnh hơn Đừng có quá lộ liễu cảm nghĩ qua mọi sự việc chắc Quang Sơn Nguyệt trốn mắt nhìn bà Chàng không tính là chàng không thành công Phi lạc đà bất quá chỉ là người trong lứa tuổi của chàng Chứ nào phải là hàng tiền bối trưởng thượng chi Có nhiều năm tu di tạo nên một công phu thâm hậu mà chàng phải ngán hắn Chàng tin rằng khó mà chàng thất bại nơi tay của những kẻ sắp sĩ niên kỷ với chàng Và chàng tưởng tượng là có thể thắng phi lạc đà Cho nên chàng không hiểu bành cúc nhân có dụng ý gì Lại thốt lên những câu gần như là khinh thường chàng như vậy giả như nếu bành cúc nhân không phải là người cùng đi chung một đoàn với chàng Chắc chắn là chàng đã sừng sổ lên rồi Biết rõ Hoàng Sơn Nguyệt mất bệnh trước câu nói Có hàm ý hoài nghi về tài năng của chàng Mành quốc nhân điềm nhiên tối tiếc. Và nói như vậy chẳng phải là có ý gì không đẹp đâu. Chẳng qua già muốn nhắc nhở lệnh chủ nên cẩn thận trong mọi việc. Dù mình nắm cái cơ hội tất thắng trọn vẹn cũng phải hết sức là cẩn thận khi hành động. Vì chẳng ai biết trước những bất ngờ tai hại có thể chờ đợi ta. Và cảnh cáo lệnh chủ một việc là khi Phi Lạc Đà dám thách thức lệnh chủ. Và hẹn ngài giao đấu. Hẳn nhiên hắn có chỗ nương cậy vững vàng. Chẳng phải vì hắn có chỗ nương cậy dững vàng đó. Mà già dám đoán là lệnh chủ bại Và muốn lệnh chủ đề phòng mọi cạm bãi. Do hắn dương ra trong những ngày đó. Rất có thể như vậy lắm đó lệnh chủ à. Quang Sơn Nguyệt trầm ngâm một lúc lâu. Đoạn chàng quay sang tôn thất dĩ tài nói. Tạm thời các hả hãy về phòng nghỉ ngơi đi. Việc đó rồi chúng ta sẽ thương nghĩ sao? Dù sao thì Phi Lạc Đà cũng chẳng có mặt tại đây. Chúng ta muốn làm gì hắn cũng phải đợi đến lúc gặp hắn thì mới được chứ. Giả như muốn tìm hắn, ít nhất cũng phải biết hắn đang ở tại địa phương nào. Chẳng lẽ chúng ta đi khắp bốn phương trời? Tháng này qua năm kia, tìm một cánh chim lạc lỏng trong dòng trời đất bao la sau. Hốn chi muốn làm gì thì cũng phải đợi sau ngày ước hội của tại Hạ với hắn tại Đại Tán Quang. Một ngày nào đó tại Hạ sẽ làm một cái gì cho tiêu cục. già nhất là cục trưởng của tiêu cục sông Anh được hã giả nơi xúi dạng. Các hai yên trí đi. Tôn Thất Tạ ơn lui ra. Hắn không lưu lại ở khách điếm. Hắn liền trong đêm đó trở về Lạc Dương để lo mai tán hai vị tiêu cục trưởng. Ông thất đi rồi Lưu Tạm Thái lên tiếng hỏi mình nên đến âm Sơn hay không lện chủ quan Sơny Trầm giọng nói tại sao không đi chẳng có lý do gì chúng ta phải bỏ dỡ ý định đó Lưu T Thái chỉnh Nghghiêm gương mặt rồi nói vừa rồi tại hạ bắt được một cái tình theo tin đó thì âm Tố quân đa triệu tập một số đông hảo thủ trong bàn chuẩn bị hạ Sơn như đoàn quân sắp sửa diễn Trinh vậy Xong ở đây ẩm Tú quân Chẳng phải xuất quân Mở một cuộc chiến dịch nào cả Mà chính là để nghênh đón chúng ta đó Quang sư Nguyễn Hừ một tiếng nói tại sao lại có chuyện đó Lưu Tầm Thai Ấm ủng à, à Tại hạ tại hạ không rõ lắm Xong Xong có thể đoán là Vì Trương Cô Nương mà họ đến Trương Thành dội lên tiếng hỏi Người không muốn tìm là Gia Gia tôi Chứ tôi có can gì đến họ mà họ phải nên đón ta chứ Lưu Tạm Thái xoa vào hai bàn tay Thỏa vẽ lúng túng nói Ai hà cũng chẳng hiểu rõ lắm cô nương Bất qua họ kéo toàn lực đến đây Và chừng như là cái ý của họ cũng không phải lành gì Quang Sân Nguyệt Hữu một tiếng rồi nói Kỳ quái, kỳ quái thật Chẳng biết hiện giờ họ đi đến đâu rồi vậy Lưu Tâm Thái suy nghĩ một chút rồi nói Họ gồm toàn là nữ nhân Tức là họ đi kiệu Như vậy chắc họ đi không nhanh được đâu Theo sự tính toán của tại Hạ Thì đổ chiều mai họ sẽ tới đây Hoàng Sơn Nguyệt trố mắt lên nói Sự thật như vậy sao Người trong phái âm Sơn đều là nữ nhân cả sao bệnh Sơn tại Hạ chưa hề nghe nói đến họ Năm xưa ân sư có trà phỏng tất cả các phái trên giang hồ Xong người không đề cập đến họ Lưu Tâm Thái suy nghĩ một chút rồi nói Phái âm sườn chỉ thành lập được 10 năm nay thôi Phái đó được thành lập sau ngày của độc cô tiền bối quy ẩn Đương nhiên là độc cô tiền bối không hề biết Thực sự thì họ cũng chẳng đáng được gọi là một môn phái Bởi những đệ tử của âm tố quân chỉ là những kẻ thân thích của bà ta Họ chiên luyện vô cực kiếm pháp Họ đóng cửa dạy nhau, chưa tiếp xúc với giang hồ, cho nên ít có người biết đến họ. Bởi tại hà mỗi ngôi khách điếm, khách giang hồ qua lại thường dừng chân, con gái của âm tố quân là âm trưởng qua. Nghĩ không nơi nào thuận tiện dò la tin tức hơn là tại ngôi khách điếm của tại hạ Do đó thỉnh thoảng nàng đến hỏi tại hạ chuyện này chuyện kia. Nhờ thế mà tại Hạ mới biết được gần đây trên giang hộ có một môn phái mới Quang Sơn Nguyệt trầm lặng giây lát rồi đoạn chàng lên tiếng thốt Được rồi, thế là đành đêm nay chúng ta bỏ ngủ Chúng ta lập tức lên đường đón đầu trước khi họ tới đây tại Hạ muốn biết họ có ý tứ gì định đến tận nơi đây tìm Trương muội Lại kéo rốc chủ lực mà đến như thế Lưu Tàm Thái lo lắng nói Nhưng lệnh chỗ cũng nên bình tĩnh, đừng có dội giao thủ với họ. Nên đợi tại Hạ giáp mặt với âm trưởng qua rồi nghe nàng giải bài như thế nào. Sau đó mình sẽ quyết định nên hòa hay nên chiến. Bởi cái dừng lời lại một chút rồi hơi do dữ sau đó nói tiếp luôn. Xảy ra xung đột, lệnh chỗ thì chẳng có sao. Chứ phần của tại Hạ thì dù không phải ngán gì họ, tại Hạ cũng chẳng muốn sanh thù chút quán với bọn họ. Quang Sơn Nguyệt mỉm cười nói Thì cũng tại lưu huynh đòi đi theo Đi theo tại hạ là luôn luôn có nhiệt náo Là luôn luôn có phiền phức đó Đi theo tại hạ thì còn hy vọng An phận thủ thường làm sao được Phải biết cây muốn lặng Sòng gió chẳng chịu ngừng Mình tránh người ta Mà người ta lại tìm mình Thiết tưởng chẳng còn cách nào hơn Là cứ thẳng đường mà tiến thôi Quang Sơn Nguyệt lại nói Tuy nhiên Lưu Quỳnh nên yên trí, tại Hạ chẳng phải là con người thích gây sự, và việc dụng võ bao giờ cũng bất tường. Nếu người ta hòa dự với mình, thì tự nhiên mình phải giữ lễ độ với người ta. Từ khi nào bọn họ dồn sát mình vào chân tường thì lúc đó, dù muốn dù không, mình cũng phải dành một thế đứng, bởi trên đời này có ai lại không thích sống chứ. Chàng vừa nói dứt câu thì bỗng một tiếng ầm gian lên, chấn động cảnh tĩnh mịch của đêm trường. Cánh cửa phòng bật mở tung, một nữ nhân có thân dốc cao xuất hiện nơi khung cửa. tay cầm trường kiếm, nữ nhân đó hoành ngang ngọn kiếm, mặt lộ sắc vẫn hầm hầm trầm giọng hỏi. Gã nằm nhân hồi thúi kia, ngươi vừa nói cái gì bọn ta đó, có càng đảm hại bước ra đây, bốn cô nương sẽ cho ngươi một bài học. Lưu Tạm Thái giật mình Quay nhìn lại thấy nữ nhân kia Hăng dọi kiều lên Âm cô nương Cô nương đến đúng lúc quá chừng Bọn tại Hà đang nghĩ là Nữ nhân quét mũi kiếm qua một vòng Rồi quát chận Lưu Tạm Thái Bây giờ ta mới biết Ngươi là một kẻ giáo hoạt phi thường Lần trước ta hỏi ngươi về con bé họ Trương Ngươi bảo là Ngươi không biết gì hết Bất ngờ hôm nay ta gặp ngươi Ngươi lại mang nó theo cùng Ngươi còn đưa đường cho bọn nó đến âm sơn, thấy ngươi muốn sanh xử với bọn ta có phải không? Cho ngươi biết, cái tình do ngươi thu nhặt vừa rồi đó chính ta đã ra lệnh tiết lộ cho ngươi biết, sự thật thì ta đã đến đây từ lâu rồi. Lương tâm thái chẳng biết phải mở miệng nói gì. Trương Thành vội bước tới rồi hỏi: "Các định tìm ta để chỉ giáo điều chi?" Nữ nhân cười lạnh: "Hê, đừng có giả dờ thơ nữa, cô bé" Việc gì gia gia ngươi đã làm Chẳng lẽ ngươi không biết Gia gia ngươi là kẻ bại hoại nhất đời Hành động đế hèn Trên giang hồ Không ai là không biết Ngươi khéo giả dờ giả dịnh nữa hay sao Trương Thành tái mặt Bỗng dưng nữ nhân từ đâu đến Vừa gặp nàng là đã mắng nặng gia gia của nàng Giận quá nàng không nói năng gì được Nhúng chân lao giúp mình đến Đưa tay ra Ngón tay chọt thẳng vào vai của nữ nhân Định điểm vào quyệt kiên tĩnh của nữ nhân Nữ nhân đó chính là âm trưởng qua Kẻ nghiêng dai né tránh Đồng thời hoành kiếm lấy thế Đâm thẳng tới ngực của Trương Thành Ngày nay Trương Thành đã tiến bộ phi thường Nhờ cha trao dồi một căn bản vững chắc Nàng lại được tuyết lão thái thái hết lòng chỉ dạy Suốt một năm dài Tài nghệ của nàng siêu diệt lắm rồi Đánh hụt chiêu đầu rút khế kiếm thần tóc của đối phương, nàng không nao núng xoay bàn tay ngoạc số một chút, công một ngón búng mạnh vào thần kiếm. Trường kiếm bị ngón tay của nàng chạm phải, giọi ngược trở lại. Đánh bạc thanh kiếm ra ngoài rồi trân thanh nhấc bàn tay lên tiếp tục điểm huyệt. Âm tửng qua không phản công kịp, tất lùi lại một bước đoạn hét lớn, "Con tiền tùy ngươi giỏi thật, cứ bước theo ta ra ngoài kia mà xóa tay." Hút xong nàng giọt người đi liền. Trương Thanh không chậm trễ, phi thần đuổi theo. quan Sơn Nguyệt, bành cút nhân cũng cắp tóc theo ra ngoài. Lưu Tàm Thái cũng nồn nóng, muốn biết sự tình sẽ kết thúc như thế nào, rồi cũng theo ra luôn. Bất quá y cố ý chậm lại một chút, như tỏ vẻ theo ra để chứng kiến một cuộc so tài, chứ không phải đứng về cánh của quan Sơn Nguyệt, để chống đối lại với bọn âm trưởng quang. Khi ra đến bên ngoài rồi nơi đó là một cái sân rộng y trông thấy bọn y phục đen bao dây ở bên ngoài. Bọn áo đen gồm toàn là nữ nhân, nàng nào cũng thủ sẵn trường kiếm. Ngoài xa xa còn có bốn nữ nhân khác, cũng y phục đen, niên kỹ cao hơn bọn kia. Đã bốn cùng thủ kiếm hùm sẵn, nếu đồng bọn trong nhà thất cơ họ sẽ giao cuộc tiếp trở liệt. Lưu Tâm Thái thực ra chẳng phải sợ gì khi bị nghi ngờ là đồng cánh với bọn quan Sơn Nguyên. Chẳng qua là y muốn đóng vai kẻ bàn quang, ít nhất cũng trong lúc này để mong tìm cách hòa giải sông phương đi đến chỗ quá khích. Y nghĩ rằng nếu bên kia thấy y đứng chung với bên này, thì khi nào lại để cho y lên tiếng nói, và cũng chẳng ai thèm nghe, dù y có phân trạch Mọi sự việc trên đời nếu có thất bại phần lớn do thiển kiến mà ra cả. Có thiển kiến là có nông nổi. Do nông nổi mà hành động kém sáng suốt, thường thường sai lầm. Bây giờ y thấy sông phương khai chiến thật sự lại là ác liệt. Y dội lướt tới, đưa tay cao lên rồi lên tiếng nói gấp. Xin các dị đừng có hiểu lầm. Xin sông phương cùng dừng tay lại, ta có lời muốn nói với mọi người. Để giải thích cho sự hiểu lầm này cần gì phải động thủ? Quan Sơ Nguyệt thản nhiên như thường, một thiếu phụ áo đen Chừng như nóng nảy hơn các người kia, Cao giọng lên tiếng nói: "Trưởng qua tiểu tử đó là ai vậy?" Bãi hỏi chẳng phải hỏi về Quan Sơ Nguyệt mà bà ta chính hỏi về Lưu Tam Thái, bởi y vừa lên tiếng giải hòa cho Sông Phượng. Quan Sơ Nguyệt không tỏ thái độ như thế nào, Chính bà ta lại nóng biết Lưu Tam Thái càng thiệp với từ cách gì, với lý do gì. Vừa giao đấu với Trương Thanh. Âm trưởng qua vừa nhìn thoáng qua Lưu Tam Thái. Điểm phất một nụ cười rồi đáp. Hắn là thất tình đào Lưu Tam Thái đó. Tại đất Lương Châu, hắn cũng có một chút danh phận. Nơi đó người ta cho hắn là hùng bá một địa phương. Mọi sự tranh chấp tại đó đều do hắn phán quyết. Lưu Tam Thái tẹn đỏ mặt. Nhưng thẹn mà tức chứ không phải thẹn mà khiêm nhượng. Y biết rõ lâm trưởng qua mỉa mai y, cho rằng y sưng hùng sưng bá tại lưng châu, thì hài gánh giác chuyện của người. Như vậy nàng cho rằng y là người thích sanh sự, và rất có thể là sự tình hôm nay, nàng cũng cho là y đã tạo nên. Quý thính giả thần mến, bộ tiểu thuyết Sa mạc nhất hùng của tác giả Tư Mã Tử Yên phần 7 đến đây tạm dừng.